Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chương bày hoa quả lên bàn đầy đủ Rồi gia đình tôi cùng với thằng Tuấn đi ngủ sớm Để khuya thức dậy đón ngày đầu tiên của năm mới Rồi cả nhà dần dần chìm vào giấc ngủ Tính chuông báo thức không ngừng vang lên Bây giờ là 11h30 phút ngày 30 Tết Tôi lôi thằng Tuấn dậy rửa mặt để chuẩn bị cúng giao thừa Vừa rửa mặt xong tôi kêu nó vào rửa mặt Thì thấy người của nó đơ ra thì hỏi nó thì nó không trả lời. Tôi giơ tay táng cho nó tình ngủ hẳn thì nó chặn tay của tôi lại. Bàn tay của thằng Tuấn lúc này lạnh toát, nó nhìn tôi bằng gương mặt trắng sắc, sắc mặt của nó tê dần đôi mắt không còn sức sống rồi lẩm bẩm vài câu vô bị cả lâm. "Ngươi, ngươi có tin ta bẻ, bẻ gãy tay của ngươi không?" Tôi hoảng hồn và nhận ra thằng Tuấn bị gì đó không đúng, lần này còn xa lạ gì với mấy tin đồn rằng Ở đây là nơi chú ngụ của ma quỷ. Mẹ ba ơi, thằng Tuấn nó bị ma nhập rồi. Như đang mong đợi ba mẹ của tôi hốt hoàng chạy xuống ngay lập tức. Cái hồn đó khi thấy ba mẹ của tôi thì liền thay đổi. Nó hạ dòng xuống. Tôi lạnh quá cho tôi xin đồ mặc đi. Chắc do nó sợ ba mẹ của tôi. Vì người ta hay nói ba mẹ của tôi có căn có cơ. Trước giờ tôi chỉ quan tâm đến việc học là hàng đầu. Nghe xong thì bà của tôi cũng vào nhà lấy cho nó một bộ đồ âm phủ rồi đốt cho phòng hồn đó. Ngọn lửa leo lét rồi yếu dần, ngọn lửa vừa cháy dứt thì hồn ma cũng dần dần rời khỏi xác của thằng Tuấn. Tuấn nó cũng từ từ mà mắt ra. Sau khi hỏi rõ mọi việc thì thằng Tuấn nó chẳng biết chuyện gì đã xảy ra lúc nãy. Tôi cũng ngậm ngồi chờ qua vì sợ nó bỏ về thành phố. Tiếng của những viên pháo hoa đang được khai hỏa trên thị trấn. Nhân viện phó hoa đầu tiên được bắn lên thì thời gian đã điểm 12 giờ đêm. tôi cùng với gia đình của thằng Tuấn nhanh chóng cũng giao thừa. lấy bốn phương trời mười phương Phật. Rồi chúng tôi cùng nhau đi lên chùa thắp hương. Nhưng khi đi ra đến ngồi miếu thì mọi việc đều lệch khỏi quỹ đạo tính toán của chúng tôi. Đó là một bi kịch. Chúng tôi bước dần đến cây miếu. Chừng 100 mét nữa là đến cây miếu đã bị bỏ hoang nhiều năm. Những viện pháo hòa cuối cùng cũng được bắn lên tỏa sáng và tàn lụi dần. Tôi thấy là mờ có đám người đang tụ lại một chỗ, không biết là họ đang làm gì. Chắc là họ chỉ ngồi đó khoe khoang con của mình năm nay chúc Tết được bao nhiêu tỷ mà thôi. Trời ơi, ai cứu dùm con của tôi đi, cứu nó đi. Còn chừng năm bước nữa thì đến chiếc miếu, thì tự nghe thấy tiếng hét thất thành của người phụ nữ, hòa cùng với tiếng khóc tuyệt vọng, chắc đã có việc gì không hay xảy đến. Chúng tôi chạy đến gần xem coi có chuyện gì, nhưng đám người đứng ở đó quá đông, cho nên tôi và thằng Tuấn cùng với ba mẹ của nó khó mà chen vào được. Trời ơi, sao con lại bỏ mẹ vậy con? Tiếng hét chìm và trong sự tuyệt vọng tiếp tục văng lên, tôi không thể chờ đợi được nữa, tôi quyết định phá vòng vây để xem chuyện gì đã xảy đến. Cô chú ơi cho con đi qua với. Khó khăn lắm cả nhà của tư mít được vào, thì một cảnh tượng kinh dị đến nổi ra gà. Chắc chắn sẽ ám ảnh những người xem những đêm dài Trong mắt của tôi là cảnh tượng một người thanh niên khoảng 25 tuổi đang quỷ ở dưới đất Đôi mắt trộn trắng không còn trồng đen Chỉ còn có những dòng máu tươi đã khô lại dính thành một đường dài từ bí mắt đến cầm của cậu ta Mũi của cậu ấy vẫn còn ướm máu nhưng chẳng còn thấy cậu ấy hô hấp được nữa Cái miệng thì há lớn, lưỡi thì thè ra Máu tươi từ cổ họng và lưỡi chảy ra từng giọt rơi xuống không ngừng bộ quần áo cho hàng hiệu mà bây giờ chỉ còn là những mảnh vải rách rới ướt đấm máu tanh cương mặt của anh ta trắng toát ngược thẳng lên trời nhưng là đang bị phạt cảnh tượng rùng rợn làm cho cả bầu không khí trở nên lạnh giận cái bên là bà tá đang ngác xuống mà khóc than Mặc cho bộ quần áo của bà Tám lúc này đã từ màu xanh chuyển sang màu đỏ lúc nào mà bà Tám không biết, bà Tám không quan tâm và vẫn ôm cái thi thể đang quỷ ở đó mà khóc trong đau đớn. Tôi nhận ra cậu ấy là con trai út bị mất tích hồi trưa qua, Khôi là tên của cậu ấy, dù cố không tin nhưng mà Khôi lúc này chỉ còn là một chiếc xác Hồi chiều tôi đi ngang thấy nó đang bày đồ nhậu ở ngay đây. Không biết nó nhậu với ai mà cứ đưa ly lên rồi lại lầm bẩm kêu người đối diện uống. Nhưng mà khi tôi nhìn qua thì đối diện với thằng Khoa không có gì cả. Xong nói có một người đàn ông hòa lẫn với tiếng xì xào to nhỏ của đám đông. Tôi quay sang nhìn mẹ thì mẹ tôi nói. Quả báo, đúng là quả báo. không ngờ Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net